Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thật ra thì đáy lòng em đôi khi cũng không nỡ, có đúng hay không? Em cũng không biết, những người kia có phải hay không là thật sự quan tâm đến em, có đúng hay không? Cho nên em mới có thể chân thành như vậy không phải hay sao? Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh như băng của cô, rồi dịu dàng vốt ve khuôn mặt của cô. Nhưng khi em phát hiện, ngày lễ sẽ cô đơn và buồn chán, mà lại không tìm được người cùng với em trong ngày lễ thì em nóng lòng luôn cuốn, cho nên em mới tìm đến món quà ngày đặc biệt trong lễ tình nhân. Ý định muốn tìm một người bạn với em có đúng hay không? Về mặt của Ung Bụi Nhu không có phản ứng gì. Đúng vậy, cô chính là người như vậy không được hay sao? Cô rất hy vọng mọi người có thể để ý đến cô, yêu thương cô, quan tâm cô, giống như khi cô còn bé, khi cô còn có cha mẹ vậy. Cô không có cách nào chấp nhận được, vì cha mẹ cô chỉ vì sự nghiệp thất bại. Nên hai người cùng nhau đi xuống hoàng tuyền để lại cô gái yêu thương nhất của họ, một mình còn ở lại trên thế gian này. Cô không phải là niềm vui, điều ăn ủi lớn nhất của cha mẹ hay sao? Vậy thì tại sao bọn họ lại độc áp mà bỏ chơi cô? Khiến cho cô một mình, một người cô độc ở lại trên thế gian này, cô không thể nào tiếp nhận được. Khi ở một nhà cùng với gia đình cậu, cô không cách nào tiếp nhận được đầy đủ nhân tình từ người nhà cậu. Vì vậy cô liền quyết tâm một ngày nào đó Cô nhất định sẽ lấy được sự quan tâm Cùng tình yêu thương thật lòng Cho dù chỉ là ngắn ngủi cũng được Và rồi cô đã làm được Ngày cô bỏ tiền ra thuê anh Hôm đó quả thật rất phong phú Rất thỏa mãn và rất vui vẻ Như vậy đối với cô là đã đủ rồi Chỉ tiếc Là anh để lại hậu di chứng Cố tình sống chết quấn lấy cô mà không buông Em rất may mắn Khi đó gặp phải anh trên dọc quàng thấy cô không nói gì chỉ có thể một mình độc thoại đùa dẫn ấn tượng đầu tiên của anh đối với em rất tốt anh thật lòng là thích em đừng nói gì đến sau này anh có thể đừng dài dòng nữa hay không nếu như anh nói thêm một chút nữa thì cô sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định của mình sẽ muốn thử cùng với anh nhưng rồi cô lại sợ mình không sánh với anh nhất thời hai khuôn mặt nghiêm nghị liền xuất hiện trong đầu của cô khiến cô không thể không lùi bước Cô đột nhiên cắt ngang lời của anh À dục à Đây là lần đầu tiên tự cô muốn anh Đừng làm phiền cô nữa Cô gọi tên thân mật của anh rồi sau đó nói Anh đừng nói nhiều như vậy nữa Hôm nay anh có muốn ở lại với em Để cho em một ngày tình nhân hay không Cô giải nghĩ cách khiến anh mất thú Đối với cô Vì muốn để cho anh không còn say xưa với cô nữa Cô chỉ có thể làm như vậy Mặc dù sẽ rất đau lòng Nhưng lần này Đổi lại thành trần dục không hiểu nhìn cô Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra Cô muốn anh ở lại cùng cô diễn một ngày tình nhân Điều này chứng tỏ rằng cô đã tiếp nhận anh rồi sao Dĩ nhiên Anh sẽ không bường tha bất cứ cơ hội nào Thế nhưng anh không nghĩ tới Cô có dây dưa như thế A dục à Giúp em giặt quần áo Cô chỉ vào đống quần áo mấy ngày chưa giặt, chất cao như một cái núi nhỏ Nhưng A dục không hề trách móc Chỉ vui vẻ nói Không thành vấn đề. Anh còn rất là nghiêm túc. Nghiên cứu áo lắc của cô đang dùng. Xem cô thích màu gì, chất liệu cùng với kiểu sáng. Ngay cả khi phơi quần áo, anh cũng làm một cách hoàn mỹ. Không có chỗ nào đáng chế cả. Nhưng lại càng khiến cô thêm mặc cảm cùng với tự ti, rằng cô không sống với anh. A dục à, nấu cơm cho em ăn. Cô mở ra tủ lạnh trống rỗng bắt đầu lên thực đơn. Em muốn ăn thịt bò biết tết. Cải trắng, thịt xào khô cá kho cô đem hết khả năng của anh làm nô dịch cho cô. Trần Dục Quang lập tức chạy ra siêu thị, cố gắng mua đầy đủ những thứ mà cô đã nói. Bởi vì muốn nấu ra một bữa thịnh soạn cho cô, anh cũng không ngại cực khổ mà bận rộn ở trong phòng bếp cả buổi. Thì ra, làm sao anh lại làm được chứ? Buồn bội nhu trong lòng, tìm khâm phục, nhưng càng đồng thời quyết tâm hơn nữa. Thật sự thì cô không xứng với anh. Lúc trước, khi anh đi ra nước ngoài du học. Mọi việc đều phải tự bản thân mình làm. Những chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Anh đắc ý khoe khoang. Để bữa nào anh sẽ biểu diễn cho em xem nhé. Nhưng mà cô sẽ không còn có cơ hội để thưởng thức tài nghệ của anh nữa rồi. Buồn bội nhu càng ngắm nhìn bộ dáng bận rộn của anh, càng cảm thấy mình thật sự không sớm với anh. Thế nhưng anh lại không phát hiện ra sự khắc thường của cô, vẫn cố gắng chịu đựng bởi vì cô mà làm trâu làm ngựa. À Dục à, cảm giúp em đi. À, giúp, à, giúp em kéo đất a giúp, giúp em nấu nước đến cuối cùng những việc vất vả của cô đều đã để cho anh làm hết sạch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net